các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhộng. Tiến giới thiệu với Thúy, Long là người đàn em cùng chạy xe ôm với mình và anh em rất thân thiết do tính cách trò chuyện lại rất hợp nhau. Thúy mừng vì buồn có bạn, bán có phường, làm ăn lại có làng xóm với nhau, như vậy mới vui. Chứ nàng thì lại không ngờ cậu thanh niên ấy lại là kẻ ủng hộ và cùng đồng hành với người yêu của mình trên con đường lạc bước và hàng đêm vẫn cùng tiến dàn nên những cái miếng kịch vụn vẻ để qua mắt cô. Long là một thanh niên quê ở đất cảng và đã lên xứ Bắc Kinh Bắc này lập nghiệp đã lâu, do cậu chỉ có học hết lớp 9 thì đã bỏ dở trường. Khi thành phố Hoa Phượng Đỏ, cậu đã là một chàng thiếu niên nom rất điển trai và lên đây học nghề cắt tóc với người anh của mình là anh con nhà bác theo cái sự gửi gắm của bố mẹ. Bản tính có sẵn trong mình vốn là đứa ham chơi bời, nên không có chịu nổi sự gò bó và cuối cùng cậu cũng đã chủ trương tìm mọi cách để rời khỏi quán của anh chị trong cái tinh thần hợp pháp. Hôm đó, khi thấy Long đã học nghề đã lâu rồi, nên người anh quyết định cho Long thực hành luôn. Ban đầu là cắt mấy kiểu tóc đơn giản của mấy bác trung tuổi hoặc là những ông già mà thôi. Thực sự thì việc đó là trong khả năng của cậu, nhưng vì những dự tính từ trước nên những người đàn ông vừa lên đến chiếc ghế thì cậu đã biểu diễn múa kéo và cúp đi một bên tai của khách. Long ra đi để anh chị lại ở cùng với một số đèn bù kha khá cho vị khách kia. Giời tiệm cắt tóc, Long lang thang khắp nơi đi tìm những công việc không có cố định, chủ yếu là để phục vụ nhu cầu hàng ngày mà thôi. Khi thì khuân vác trong công trường, vài hôm dịch chuyển đến các bến làm cỏ và tình cờ đã gặp Tiến ở đây. Long ít hơn Tiến vài tuổi, nên nhận làm em, rồi cho thành tích xã hội thì chưa chắc ai đã hơn ai. Trong những năm làm ở công ty, Thúy đã tích góp được một số vốn kha khá, mà nói cho cùng thì Thúy đã dành dụm cũng mục đích là do để lo cuộc sống vợ chồng sau này bạn thôi. Gần gần đây, Tiến vẫn thường ngon ngọt dụ dỗ Thúy nôn cái số tiền đó ra, vì gã nói đang có một số mối làm ăn lớn với bạn và khả năng là thành công rất cao. Tiễn đầu có biết những việc làm của Tiễn đã bị bại lộ từ lâu lắm rồi, nhưng cô không có muốn nói ra mà thôi. Cuộc sống của hai đứa trên này thì phức tạp, mà ở quê thì hai gia đình đã qua lại thường xuyên, liên tục đề cập đến việc tổ chức cho hai đứa kết hôn vì yêu nhau cũng đã lâu lắm rồi. Ông Thần nói với ông bà Thiện, hai đứa yêu nhau như vậy, là tôi thấy đã đến lúc cho hai đứa được tiến tới rồi đấy hai bác ạ. Ông Thìn thì đỡ lời. <cười> bác nói phải quá chứ còn gì nữa, an cư thì mới lạc được nghiệp. Đôi bên gia đình thì hào hứng chờ đón ngày chính thức được trở thành thông gia đối với nhau. Hàng xóm xung quanh thì cũng nhiệt tình ủng hộ. Lấy chồng làng như vàng cầm tay, hai gia đình gần gũi, hai năm rõ 10, hiểu biết về nhau hết, không có còn gì nghi ngại nữa, nề hà gì cả các bác nhỉ? Một buổi chiều khi ông bà Thân vừa bê mâm cơm lên phản chưa có kịp ăn thì nhận được điện thoại của con gái. Sau đôi câu hỏi thăm sức khỏe bố mẹ thì Thúy đã giải bày và tâm sự cho bố mẹ biết mọi chuyện về Tiến và dặn dò ông bà tuyệt đối đừng có nói cho ông bà Thịt nghe. Thúy đã quyết sẽ chia tay Tiến nhưng cái lý do chia tay thì chỉ nội bộ hai đứa biết mà thôi. Còn hàng xóm láng giềng thì không nên cho biết, vì ít nhiều thì Thúy còn thương Tiến nhiều lắm, cô không có muốn tiến mang cái tiếng xấu với gia đình cũng như là chòm xóm. Hôm nay, cuộc gọi mà Thúy đã gọi đến Tiến một phần là để ngăn cản cậu, nhưng cái cốt nhất là đêm nay. Thúy muốn nói cho Tiến biết rằng mọi việc làm của Tiến nàng đã biết hết rồi và nàng muốn che tay đối với cậu. Lúc Tiến nghe điện thoại của Long xong, Thúy gọi thêm mấy cuộc nữa nhưng cậu không có nghe máy và khi nàng trở về thì Tiến đã không còn ở phòng nữa. Cánh cửa khóa im ỉm như thông lệ mỗi đêm. Thúy mở cửa phòng rồi dắt con xe vào và quăng cái túi sách lên trên bàn, rồi ngồi thụp xuống dưới chiếc ghế gần đó và bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ lung tung. Tiến và Long đang trên đường trở lại với sòng bài quen thuộc mà hơn 1 năm nay đêm nào gã cũng đều như vắt chanh. Đường đông như kiến và vì ngày mai là ngày chủ nhật nên đêm nay các cặp vợ chồng chở con cái đi các tụ điểm ăn uống, vui chơi và dịp cuối tuần. Trăn trúc mãi cuối cùng thì cũng lách qua. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net